Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài, tập 9 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88: Cái ôm của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên dần chuyển ánh mắt quanh vào vết bớt đỏ trên trán của Dương Tử Mi Cảm giác của anh không hề sai. Xa cách 10 năm trời, từ một cô bé năm tuổi dễ thương, đáng yêu, bây giờ cô đã trở thành thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, thành tú, da trắng nhiều sứ, tựa như đang phát sáng. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có ánh mắt lấp lánh như sao, cùng với cái vết đỏ đặc biệt trên trán là không hề thay đổi. Mi mi Long trục thiên gọi tên của cô giọng anh có một chút nghẹn ngào xen lẫn vui mừng âm thanh của anh như tiếng giọng ngàn năm khiến trái tim của dương tử mi cũng đập lên rộn rã cô đã nhận ra anh rồi bình thường người nhà gọi cô là bé con người ngoài gọi cô là tử mi tiểu mi hoặc gọi luôn cả họ lẫn tên của cô là dương tử mi nhưng chỉ có một người gọi cô là mi mi một cách thân thiết đặc biệt như vậy dương tử mi nhìn kỹ người thanh niên nọ Quả nhiên, đúng là lòng trục thiên, thiếu niên khôi ngô mà cô đã cứu mười năm trước. Hiện tại, người thanh niên trước mặt cô không còn giữ lại cái vẻ thiếu thời khi xưa nữa, mà thay vào đó một gương mặt anh Tuấn, cá tính, chững chạc, từng nét đẹp trên mặt như tạc tượng vậy. Đôi mắt và hàng mi dài, cong, càng trở nên có thần và sắc sảo hơn. Cả người của anh như có thanh kiếm cổ chất chứa nhiều bí mật. nhưng mà chưa được khám phá khí chất của anh có thể khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt và kiên dè long trục thiên dỗ dàng bước đến phía sau xe khẽ cúi người giơ đôi tay rắn chắc của anh bế dương tử mi xuống ôm chặt vào lòng ánh mắt trước nay vẫn luôn lạnh lùng lãnh đạm của anh cũng đã dần lóe lên cái tình cảm ấm áp ngọt ngào mẫn cương kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt anh cảm thấy cảnh thanh niên cao to lạnh lùng như đại bàn đêm đang vòng tay ôm chặt thân người nhỏ bé của dương tử mi chẳng khác nào một bức tranh tình cảm sống động ngay trước mắt của mình bỗng nhiên bị ôm chặt như thế lại nghe rõ từng nhịp tim đập của long trục thiên dương tử mi cảm giác như sét đánh ngang tai trái tim cô cũng đập rộn ràng liên hồi ký ức của cô quay về khoảnh khắc của 10 năm trước lúc cô cụ người trong lòng của anh ngủ ngon lành lòng trục thiên ôm thân người bé nhỏ mềm mại của cô trong lòng anh cảm giác như đang có cả thế giới trái tim vốn lạnh lùng của anh bắt đầu đập lên rộn rã không thôi sau một hồi kinh ngạc mẫn cương lấy lại bình tĩnh bắt đầu chất vấn với ngữ khí khó chịu anh lại vậy nhưng lòng trục thiên không thèm quan tâm đến mẫn cương sau đó long trục thiên bỏ dương tử mi ra đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi kéo cô đi dương tử mi ngại ngùng quay đầu nhìn mẫn cương an ủi anh nói là người quen của tớ quen sao mẫn cương nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay của dương tử mi của long trục thiên tay của người thanh niên kia vừa to dài chắc chắn còn tay của dương tử mi mềm mại trắng muốt thon dài nằm trong tay của thanh niên kia trái tim của mẫn cương như có gì đó cắn xé một cảm giác vô cùng khó chịu dần tỏa lấp khắp cả người anh đi đâu giấy lần đầu tiên bị một người khác giới nắm tay như thế dương tử mi cảm thấy rất là không quen cô muốn rút tay ra nhưng không có cách nào mà rút ra được ngược lại còn bị lòng trục thiên nắm chặt cho nên cô khó chịu hỏi lòng trục thiên quay sang nhìn cô im lặng không có nói lời nào sự im lặng đó khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy có một chút lo lắng và ức chế. Tuy cô là ăn nhân cứu mạng của anh, nhưng mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như thế. Nếu cô là một cô gái yếu đuối, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của anh dọa cho đến phát khóc rồi. Sau này, không có được ngồi sau xe để nam sinh khác chở nha. Long trục thiên không mở miệng thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng, anh nói như ra lệnh, khiến cho Dương Tử Mi không có hiểu gì cả. Chương 89, Ly Biệt lần nữa Dương Tử My khẽ ngước mặt lên nhìn nghi hoặc hỏi Tại sao? Long Trục Thiên không có trả lời cô lại tiếp tục hỏi Số điện thoại di động là số mấy? Không, không có điện thoại Dương Tử My bình thản trả lời Năm 2002, điện thoại di động vẫn chưa có phổ biến lắm Và được cho là một mặt hàng xa xỉ Thời điểm này, một chiếc điện thoại Nokia màn hình trắng đen bình thường thôi cũng đã hơn 2.000. Nếu là màn hình màu thì có giá hơn 3.000. Hơn nữa, phí thuê bao hàng tháng, phí gọi cũng rất mắc. Giới thu nhập bình quân của đầu người một tháng, 1.000 như ở thành phố A hiện tại, số người có điện thoại di động rất ít. Cho nên học sinh trung học dùng điện thoại di động cũng rất hiếm. Vậy làm sao mà liên lạc? Long Trục Thiên hỏi tiếp. Dương Tử Mi liền nói số điện thoại nhà của cô cho anh. Đây là số điện thoại di động của anh. Long Trục Thiên đọc một dãy số cho Dương Tử Mi rồi nói như giọng ra lệnh. Nhớ kỹ đó. Dương Tử Mi có trí nhớ siêu phàm cho nên anh vừa đọc xong số, cô đã nhớ ngay. Nhớ gọi điện thoại cho anh nha, anh đang bận, đi trước đây. Nói xong Long Trục Thiên vòng tay ôm cô vào lòng, sau đó vội giả chạy vì chiếc hơm mơ màu đen. đang đổ bên lề đường. Dương Tử mi ngẩn người nhìn Long Trục Thiên lái xe đi mất, cô cảm thấy mọi việc rất là kỳ lạ. Mỗi lần xuất hiện, Long Trục Thiên đều rất mờ ám. Muốn xuất hiện là xuất hiện, muốn biến mất là biến mất, cứ như là phép vậy. Hơn nữa, anh lại có một khí chất đặc biệt mà người khác không có. Mỗi lần gặp cô là hành động, và ngữ khí của anh rất kỳ lạ, cứ như anh rất thân với cô vậy. lông trục thiên ngồi vào xe gia cát lan hiếu kỳ nhìn anh phát hiện gương mặt lạnh lùng trước giờ của long trục thiên đột nhiên phấn khởi hơn vẻ lãnh đạm trong mắt cũng bớt đi mấy phần đương nhiên càng kỳ lạ hơn khi lúc nãy gia cát lan đã nhìn thấy lông trục thiên ôm thiếu nữ áo trắng kia vào lòng sau đó con nắm chặt tay nhỏ to cái gì đó điều này đối với gia cát lan mà nói không khác gì colombo phát hiện ra châu lục mới Từ trước đến nay, Gia Cát Lan cứ tưởng người bạn này của anh hoàn toàn chẳng đối hoài gì đến người khác giới và chẳng có một chút hứng thú nào với các cô gái hay bất cứ cái thứ gì khác. Trong mắt Gia Cát Lan, rong trục thiên cứ như người ngoài hành tinh vậy. Nhưng không ngờ, lúc nãy người bạn ngoài hành tinh của anh lại đuổi theo một cô gái. Không những thế còn ôm, nắm tay cô gái nọ ngay giữa phố đông người. Sau đó quay về xe dỡ vẻ mặt vui mừng, hớn hở như bắt được vàng kia. Tất cả những điều này khiến Gia Cát Lan cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về thiếu nữ áo trắng nọ. Anh rất muốn biết thiếu nữ kia rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến cho anh bạn sao xuyến, bận lòng đến vậy long trục thiên chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò xé của Gia Cát Lan. Anh chỉ chăm chú vào kính chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh của người thiếu nữ áo trắng. Trong kính, hình ảnh thiếu nữ càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất theo tốc độ của chiếc xe sang trọng. Hình ảnh cô gái biến mất khỏi tầm mắt của anh, khiến tim của anh trở nên trống rỗng, dằn xé cứ như là bị ai đó đục quét vậy. Rốt cuộc, cô ấy là ai vậy? Gia Cát Lan không nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi. Đừng có nổi máu phong lưu nha, tuyệt đối đừng bao giờ quý đồ với cô ấy. Long Trục Thiên lạnh lùng liếc Gia Cát Lượng một cái. Gia Cát Lượng cảm thấy như bị dao cứa vào. Cảm giác như Long Trục Thiên đang xem anh là một người đang giành dáng vậy. Trừ khi cậu nói rõ với tớ là cậu yêu cô ấy. Nếu không, tớ không có dám đảm bảo tớ sẽ không quý đồ gì với cô ấy đâu. Gia Cát Lan cố ý triêu đùa nói Cậu dám hả? Long Trục Thiên liếc anh một cái sắc lẹm lần này ánh mắt càng lạnh lùng hơn gia cát lan lật đật rụt cổ lại vẻ sợ hãi anh quả nhiên là không dám rồi nhưng mà càng như thế gia cát lan lại càng thấy hiếu kỳ với thiếu nữ áo trắng kia chương chín mươi gặp đồng nghiệp cũ thấy long trục thiên đã đi khỏi mẫn cương buồn bã đạp xe đến bên cạnh dương tử mi anh rất muốn hỏi cô người thanh niên lúc nãy là ai nhưng mà lại không có tiện hỏi dù gì hai người vẫn chưa có thần lắm cho nên mẫn cương cảm thấy anh không có tư cách hỏi nè lên xe đi mẫn cương chỉ biết bảo dương tử mi lên xe để anh chở về dương tử mi đang định leo lên ngồi sau xe nhưng mà chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của long trục thiên cô như bị bỏ bùa không có dám leo lên xe của mẫn cương nữa dương tử mi ái náy nói với mẫn cương Cảm ơn cậu nha Tớ muốn đi bộ về, sắp đến rồi. Được, vậy tớ đi với cậu. Không cần đâu, tớ muốn đi một mình mà. Dương Tử My từ chối. Sự thất vọng thoáng hiện trên gương mặt anh Tuấn của Mẫn Cường. Mẫn Cường quay sang nhìn Dương Tử My một cái, sau đó nói giọng buồn bã. Vậy cũng được, cậu cẩn thận đấy, tớ về đây. Ừ, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại ngày mai ở trường. Mẫn Cương cười miễn cưỡng, đưa tay chào tạm biệt Dương Tử Cương, anh đạp xe trở về nhà. Nhìn cái bóng dáng quốc dần của Mẫn cường Dương Tử mi chỉ biết thở dài, sau đó chậm chậm đi bộ về nhà. Cô ơi, ấn đường của cô tối lắm đó, sẽ có quả sát thân đấy. Đột nhiên có người kéo áo cô lại nói. Dương Tử mi quay sang nhìn, lúc này cô mới phát hiện mình đã đi vào một con đường chuyên bối toán. bên đường có rất nhiều gian hàng bói toán mỗi gian hàng đều treo cờ trắng trên giết mấy câu quảng cáo như chuyện coi bói xem tướng xem tử vi xem chỉ tay nút ruồi quá giải kiếp nạn đủ cả đây cũng chính là con đường mà kiếp trước cô từng vật dạ kiếm sống qua ngày một thời gian dài thế nên những thầy bói bà đồng bày hàng ở đây hầu như cô đều quen cả và người đeo kính đen giả giờ làm thầy bói mù Đang kéo áo cô kia, có biệt danh là Biết Đông. Biết Đông, có một người vợ tàn tật đã mất sớm, để lại cho ông hai đứa con trai. Hai đứa con trai của ông, hai đứa con trai của ông thì lại rất là bất hiếu, suốt ngày chỉ biết bài bạc, rượu chè, thường xuyên đến dòi tiền ông để tiêu xài. Thậm chí, những lúc say rượu, chúng còn đánh đập, chửi bới ông thậm tệ, rất là tội nghiệp. Kiếp trước, Dương Tử Mi thường hay bày hàng kế bên hàng của ông, Tuy dành khách cho nhưng ông lại thấy cô tội nghiệp vì tuổi còn nhỏ mà phải đi làm thầy bói bương chạy như thế. Nên lúc đó, ông đã chỉ cho cô rất nhiều bí quyết nói dối để cô trở thành thầy bói lề đường. Do kiếp trước nợ ông một ân tình cho nên Dương Tử My cũng không có lật mặt ông mà chỉ giả dờ im lặng, lắng nghe, tin vào mấy cái lời ba qua của ông. Sau đó, cô đưa cho ông 50 đồng. co như trả chi phí xem bói, mỉm cười ra về. Biết Đồng cầm cái tờ 50 đồng trên tay sờ sờ nhìn nhìn. Sau khi biết đó là tiền thật, ông rất vui mừng. Ông còn tưởng mình đã câu được một con cá lớn nữa chứ. Thấy Biết Đồng kiếm được 50 đồng như thế, cho nên A Cường, gã thầy bói bày hàng kế bên cũng sinh lòng ganh tị. Hắn cố ý quơ quơ chiếc gậy trong tay của mình chặn đường Dương Tử Mi lại nói: Cô... Má của cô ửng đỏ, mắt lấp liếm đa tình, tròng đen to hơn tròng trắng, đùi mắt hướng lên, cô đã phạm vào đào hoa sát rồi, phải phá sát mới được đó. Nếu không, sẽ bị quỷ hoại nhan sắc. Nếu cô muốn phá sát, đến tìm tôi nha. Tôi là người được thần linh chỉ dẫn trong mơ, có thể trao đổi, trò chuyện với thần linh, có năng lực biết trước tiền cơ đó. Dương tử mì, lạnh lùng nhìn hắn, đang cố sức khoác lá cá kiểu. Kiếp trước, A Cường chính là một trong số những người mà cô ghét nhất. Hắn là một người ích kỷ, tư lợi, tham giặc, hơn nữa rất không tôn trọng, quy luật của những người chung quanh. Vì muốn giành khách, cho nên hắn nhiều lần dạch mặt những người khác. Thậm chí có một lần, hắn còn cố tình dẫm đạp vào lá cờ xem bói của Dương Tử Mi nữa. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem A Cường, sau đó mới dịu cợt nói. Anh nói tôi đã phạm vào đào hoa sát. Không biết là anh có thể biết được sắp tới anh sẽ gặp chuyện gì không? Tôi là thần thiên sống cho nên đương nhiên là biết cách quá giữ thành lành và hoàn toàn có thể giúp người khác. Nếu cô không tin thì... Chưa nói xong, gốc cây sau lưng của hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà rắc một cái. Một cành cây to đổ ập lên dài của hắn, khiến cho hắn ngã lăn xuống ngất xỉu. Dương tử mi mỉm cười bỏ đi. Cô không phải là thần thánh Cho nên thấy người mà cô ghét gặp nạn, cô rất hả dạ. Chương 91, Mộ Dung Dân Thanh Tầng thượng, Minh Châu lầu. Một người đàn ông đeo kính trắng viền vàng, mặc một bộ vest xanh, ánh mắt sắc sảo đang cười ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen bằng da thật, tay cầm remote chăm chú nhìn vào cái màn hình trước mặt. Trong màn hình nọ, một thiếu nữ áo trắng dáng vẻ yếu ớt Yếu điệu lần lượt đánh ngã từng tên giang hồ to con hơn cô gấp mấy lần ánh mắt của người đàn ông đó trở nên u ám nghĩ thầm tiếp đó anh thấy lâm đông nam rút súng ra nhưng mà không hiểu sao khẩu súng đó rơi xuống đất tay của hắn như bị cái gì đó kéo lại anh ta bấm dừng ở đoạn này sau đó mới lùi lại vài phân đoạn trước đó xem cho kỹ phát hiện tay của lâm đồng nam hoàn toàn không có vật gì giữ chặt hay là tấn công cả Anh lại quay sang xem từng động tác của thiếu nữ kia. tay của thiếu nữ kia vẫn không có phát ra bất kỳ vật gì. Chỉ là động tác tay của cô rất là kỳ lạ, Giống như đang bắt ấn vậy. Tim của anh đập mạnh một cái. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cho nên anh tiếp tục xem đoạn băng ghi hình. Phát hiện ảnh mắt của thiếu nữ áo trắng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hẳn là dường như chứa đựng một nỗi bi thương vô hạn vậy. Ảnh mắt đó nhìn lâm đông nam như nhìn một kẻ thù ánh mắt của một con đại bàng đã bị thương lúc trước anh đã gặp ở tây tạng tiếp đến chỉ thấy thiếu nữ áo trắng kia nhẹ nhàng nhảy lên xông đến trước mặt của lâm đông nam tay của cô nắm lấy vai đông lâm nam còn chân thì đặt lên đầu gối với một tốc độ kinh người sau đó rắc một tiếng tay chân của lâm đông nam đã gãy dụng động tác vừa nhanh vừa hiểm độc càng xem anh càng cảm thấy lạnh sống lưng Anh tạm cho màn hình dừng lại, rút một điếu xì gà ra hút. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo trắng trên màn hình. Lúc này có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông cao to, lực lưỡng như Lâm Đông Nam trong cái bộ vét đen bước vào. Cùng kính, cúi người nói danh: Mộ dung đại ca, xin hỏi phải giải quyết chuyện của Lâm Đông Nam thế nào đây? Lương Sâm, anh đến thăm Lâm Đông Nam chưa? Mộ dung dần thành vừa gạt tàn xì gà vừa hỏi. Dạ rồi, xương vai phải và chân trái của hắn đã bị gãy dụng, hoàn toàn tàn phế. Lâm đông Nam và thiếu nữ kia có thù oán gì với nhau sao? Lâm đông Nam nói là trước giờ hắn không có quen với thiếu nữ đó. Chỉ là mấy hôm trước, đệ tử của hắn là Hoàng Côn có đến tìm hắn, muốn nhờ hắn báo thù dùm. Người mà Hoàng Côn muốn báo thù lại chính là thiếu nữ kia. Nhưng mà chuyện báo thù vẫn chưa có xảy ra, chúng chỉ mới bàn tính vậy thôi. lương sâm đưa mắt nhìn vào ánh mắt bi thương lạnh lùng của thiếu nữ trên màn hình, sau đó nói tiếp: thiếu nữ kia hình như có thâm thù gì đó với Lâm Đông Nam. Em cũng đã điều tra thân phận của con bé rồi. Con bé xuất thân từ một gia đình bình thường thôi. Tháng trước vừa mới từ dưới quê lên đây. Cha là giáo viên tiểu học, mẹ là nội trợ. Nếu nói có cái gì đó đặc biệt, chỉ đặc biệt ở chỗ là người cùng thôn cùng với bí thư thành phố Dương Đức Kiệt thôi. Người thanh niên đã bị Lâm Đông Nam đè bị thương là con trai độc nhất của Lâm Đức Kiệt đúng không? Mộ Dung Dân thành hỏi. Dạ, Dương Kiến Minh sức khỏe giống yếu giờ đã bị Lâm Đông Nam đè gãy cột sống. Dương Đức Kiệt hiện đang rất là tức giận, đang đòi kiện Lâm Đông Nam. <cười> Mộ Dung Dân thành bật cười. E là ông ta chưa có kịp kiện cáo gì đã bị người khác kiện trước rồi. mươi 92 Mộ Dung Dân thành vậy là ý gì đấy? Dương Đức Kiệt gốc gác lớn vậy, ông ấy ở thành phố A bao nhiêu năm nay nhưng mà đó giờ không có ai dám đụng vào ông ấy. Lương Sâm nghi hoặc hỏi, nhưng mà Mộ Dung Dân Thanh chỉ cười mà không có trả lời. Lúc nãy Mộ Dung Dân Thanh vừa nhận được một cuộc gọi, người gọi cho anh báo rằng phải nhanh chóng cắt đứt tất cả mọi quan hệ lợi ích với Dương Đức Kiệt ngay. Cuộc gọi đó. Cũng đủ để thấy lần này Dương Đức Kiệt khó mà thoát rồi. Đại ca, chuyện thiếu nữ kia làm huynh đệ trong hộ của chúng ta bị thương, anh thấy nên giải quyết thế nào đây? Lương Sâm biết có một số chuyện không nên hỏi nhiều, cho nên chuyển sang chủ đề khác. Tạm cứ để đó, đừng có đụng gì đến cô ấy nha. Đoạn ánh mắt của Mộ Dung chân Thanh đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, anh nói tiếp. Lương Sâm, tôi cảnh cáo anh, nếu chưa có lệnh của tôi, anh tuyệt đối không có được manh động chỉ vì Lâm đông Nam là đàn em và huynh đệ của anh nếu không tôi xử theo quy định của hội đại ca lương sâm bị nói trúng tim đen cho nên có một chút không cam tâm phản kháng nói dù thế nào Lâm đông Nam cũng là huynh đệ của chúng ta mà hắn đã bị đánh trọng thương ở Minh Châu Lầu trước mặt bao nhiêu người như thế nếu như không có đòi lại công bằng cho hắn e là khó mà khiến cho mọi người nể phục rồi Lương Sâm, ngữ khí của Mộ Dung dân Thành đột nhiên trở nên chậm rãi, khóe miệng thấp thoáng nét cười nói: "Anh nghĩ là tôi phải cần anh chỉ dạy mới biết cách xử lý vấn đề sao?" Nghe ngữ khí cùng sắc mặt hiện tại của Mộ Dung dân Thành, Lương Sâm bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, mặt của Lương Sâm biến sắc, vội giả khom người cúi đầu nói: "Xin lỗi đại ca, là em quá hấp tấp nóng vội, sau này em không có dám nữa." Nếu đã biết lỗi rồi, vậy để ngón tay út của tay trái lại có được không? Một dung dân thành nhẹ nhàng nhả ra một làn khói nói tiếp. Trừng phạt vậy là nhẹ lắm rồi. Lương sâm mồ hôi đầm đìa, sau đó rút trong áo ra một cây dao nhỏ. Nhắm mắt, cắt đứt ngón tay út bên trái của mình. Cơn đau, xuyên thấu tâm can Tuy rất đau, nhưng mà lương sâm cắn răng chịu đựng, dùng tay bịch lại, không có để chảy máu nhiều. Lương sâm mặt trắng bệch nhìn mộ dung dân thành chờ đợi. Mang theo ngón tay quanh ra khỏi đen mau. Đi! Mộ dung dân thanh bình thản nói ánh mắt ẩn phía sau cặp kính kia lạnh đến nỗi khiến cho người đối diện cảm thấy khiếp sợ. Cảm ơn đại ca. Nói xong, lương sâm dội khôm người lấy ngón tay của mình và nhanh chóng đã biến mất sau cánh cửa. Sau khi mà đặt điếu xì gà đang hút dở vào gạt tàn thuốc mộ dung dân thanh Ben lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Quyền. Alo? a anh Tống sao? Chào anh. Ngữ khí của mộ dung dân thanh lúc này quay trở về với ngữ khí của một thương nhân bình thường, hoàn toàn không có một chút tàn nhẫn lạnh lùng như lúc nãy nữa. À, ông chủ mộ dung, chào anh. Giọng của Tống Quyền ấm áp, nhẹ nhàng, từ tốn dễ nghe. Mộ dung dân thanh cười sở lởi sau đó mới nói tiếp. Ngọc Thanh Hiên của tôi vừa mới nhập về một lô ngọc mới cho nên tôi định nhờ anh đến giúp xem không biết anh có thời gian không. Anh đã mở lời dù cho bận cấp máy tôi cũng cố gắng thu xếp để mà đến. Tống Quyền tuy dáng vẻ thư sinh nhưng mà dù gì cũng là người làm ăn cho nên làm chuyện gì anh cũng đều suy nghĩ thấu đáo rất biết cách lấy lòng của người khác. Anh Tống anh thật là nghĩa khí quá đi. Không biết là anh có thể dẫn theo cô học trò đáng yêu, thông minh, lanh lợi của anh đến không? Nể tình bạn bè lâu năm giữa tôi và anh, cho nên tôi cũng muốn giúp anh một chuyện. Tối nay, người của tôi có chuyến xe từ Myanmar về. Tôi biết anh trước giờ rất hứng thú với các loại ngọc. Đặc biệt là ngọc thôi, cho nên lần này tôi ưu tiên cho anh. Thế nào? Mộ Dung Dân Thành cười nói. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tối nay tổng quyền tôi sẽ đến đúng giờ. còn tử mi có thời gian đi cùng tôi hay không á phải hỏi lại mới biết được tống quyền đang muốn gặp dương tử mi nhưng mà lại không biết lấy cớ gì để mà gặp cô đây bây giờ mậu dung dân thanh tạo cơ hội như thế cho nên anh có cớ để mà gọi điện cho dương tử mi rồi nói là dẫn cô theo để mà học cách nhận biết các loài ngọc vừa nghĩ đến đôi mắt to tròn lấp lánh như sao của dương tử mi thôi tống quyền cảm thấy tim của mình nhẹ nhàng bay bổng ẩm áp đến kỳ lạ chương chín mươi ba con gái ngoan vừa về đến nhà nghe điện thoại reo lên dương tử mi tiện tay bắt máy nghe giọng của cô tống quyền bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp sau khi mà trấn tĩnh anh mới mở lời tiểu mi tối nay em có bận không dạ không ạ có chuyện gì à chuyện là vậy ngọc thanh hiên vừa nhập về cái lô ngọc mới cho nên muốn mời anh qua đó để mà xem. Anh định nhân dịp này á, dẫn em theo để mà học hỏi. Còn nữa, sẵn tiện cũng để chỉ cho em nhận biết một chút về Ngọc Thô. À, dạ được, khi nào anh? Dương Tử Mi vui vẻ nhận lời. Giờ cũng đã 7 giờ rồi, khoảng 8 giờ rưỡi, anh đến đón em đi cùng. Nghe Dương Tử Mi nhận lời, Tống Quyền rất vui, tim của anh như đang nở hoa vậy. Dạ được, sau khi mà cướp máy, Dương Tử Mi ngồi xuống cạnh bà nội, đang ngồi đàn ao len. Cô vừa cầm cuộn len lên, trò chuyện với nội một hồi. Một lúc sau, mẹ cô, Hoàng Tú Lê đẩy cửa bước vào, sắc mặt buồn bã, không vui, hình như có chuyện gì đó. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ còn hôm nay đi tìm việc làm. Nhà đông người nên cũng không có thể chỉ dựa vào đồng lương giáo viên mỗi tháng hơn một ngàn của cha con hoài được đâu. Bà nội cô nói, Quang Tú Lệ mệt mỏi ngồi xuống. Dương Tử My vội đứng dậy rót cho mẹ một ly nước, sau đó chạy dòng ra sau bóp dai cho bà ta. Trong lúc xoa bóp, cô mới âm thầm giận khí, truyền vào một chút nội lực vào cơ thể của mẹ, giúp cho bà ấy lấy lại tinh thần. Mẹ, các em đều còn nhỏ, nếu mà mẹ đi làm, á, một mình bà nội không có trong nổi tụi nó đâu. Nếu có thể tìm được việc, Mẹ sẽ gửi hai em trai vào nhà trẻ thôi. Tử Hy cũng đã 10 tuổi rồi, không cần phải theo sát nó từng ly từng tí như trước đâu. Dừng một chút, Quang Tú Lệ thở dài nói tiếp. Tiếc là mẹ học hành không có đến nơi đến chốn, biết chữ không nhiều. Ngay cả nhân viên vệ sinh bình thường thôi, mà người ta cũng đòi trình độ trung học cơ sở. Mẹ không hiểu, cũng chỉ là quét nhà quét sân, dọn dẹp này nọ thôi, đòi trình độ bằng cấp cái gì chứ. Chẳng lẽ trình độ bằng cấp Có thể quét nhà sao Nói xong Ba ngước nhìn Dương Tử Mi, Dùng tay của mình vỗ nhẹ vào tay của Dương Tử Mi Đang đặt trên da của bà nói Con gái Còn phải cố gắng học hành nha Phải thi đậu trường điểm Sau này mới có mong tìm được việc tốt gả cho một người chồng tốt Dương Tử Mi nghe xong Chỉ biết nhuãn miệng cười thật tươi Kiếp trước Cô đã rất khốn khổ vì bản thân không có được học hành đàng hoàng Lúc đó Cô muốn tìm một công việc ổn định để mà làm, nhưng mà khi biết ngay cả tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cô còn không có, thì không có ai chịu nhận cô vào làm chứ. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện sinh vào làm nhân viên vệ sinh, nhưng cũng đã bị từ chối. Những người tuyển dụng thường cho rằng một người không có trình độ, bằng cấp gì đó tổ chất nhất định rất thấp. Dù có làm việc gì cũng sẽ hư bột hư đường. Thế nên cô chỉ còn biết cách, bày hàng bên lề đường làm một thầy bói lừa gạt người khác thôi cũng chính vì vậy thẳm sâu trong thâm tâm của cô luôn mơ ước có một ngày sẽ được vào trường học như những người bình thường khác bây giờ ông trời cho sống lại tuy là 10 năm qua vì bị gãy xương cho nên cô không có đến trường học như những bạn bè đồng trang lứa khác cho nên cô đang rất trân trọng khoảng thời gian mình được đến lớp như bây giờ cô quyết tâm thi đậu vào trường điểm Bù đắp sự hối tiếc của kiếp trước Mẹ Nếu đã vậy mẹ yên tâm Ở nhà chăm sóc tụi con đi Dương tử mi Cúi người xuống ôm cổ mẹ nói Tiền con kiếm được Lúc trước xài gần hết rồi Bây giờ chỉ có cha con đi làm thôi Ở thành phố không có như ở quê đâu con Cái gì cũng phải cần đến tiền hết á Con thì sắp lên trung học rồi Tiền học phí cũng sẽ rất cao Nếu chỉ dựa vào một mình cha con thì không có đủ chi tiêu đâu. Hoàng Tú Lệ rầu rĩ nói, đều là tại mẹ vô dụng thôi, một chút bản lĩnh cũng không có nữa. Trường 94, còn gai ngoan, Mẹ, nếu như trước đây con có thể kiếm tiền, bây giờ con có thể kiếm được tiền mà. Nói xong, Dương Tử My lấy ra cái thẻ ngân hàng, bên trong có mươi ngàn. có được trong lật bán đấu giá chiếc đĩa Sông Ngư cách đó vài ngày, đưa cho mẹ nói. Trong đây có mươi ngàn, đủ để cả nhà của ta tiêu trong một thời gian. Với số tiền này, có thể gửi các em vào trường mẫu giáo đắt tiền. Như vậy đi, mẹ cũng không cần phải lo lắng cái gì nữa hết á. Hoàng Tú Lệ kinh ngạc, nhìn chiếc thẻ ngân hàng do Dương Tử My đưa cho, bà nghi ngờ hỏi. Con, con kiếm, con kiếm ở đâu ra nhiều tiền vậy? Mấy hôm trước, con có mua được một món đồ cổ ở phố Văn Lai. Đây là tiền mà thầy Tống bán đấu giá cái món đồ cổ đó giúp cho con. Là tiền, tiền chính đáng, mẹ yên tâm mà dùng đi. Con gái của mẹ. Hoàng Tú Lệ nhìn gương mặt xinh xắn của Dương Tử Mi trong lòng bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Bà không biết mình đã tích phước bao nhiêu kiếp, cho nên mới sinh ra được một cô gái xinh đẹp, thông minh, nghe lời như thế. Thậm chí còn được Ngọc Thanh đạo trưởng gọi là cô bé thiên tài nữa. Nếu như không có nhờ đứa con gái này, thì không chừng cả nhà của họ hiện vẫn đang ở dưới quê, sống nghèo sống khổ rồi, bần hàng và bị người khác bắt nạt nữa. Bây giờ, cô con gái kia còn kiếm được một số tiền lớn. Số tiền này không những có thể giải quyết những khó khăn trước mắt trong nhà, mà còn có thể giúp cả gia đình trở nên giàu có lên. Nhưng... Càng như thế, bà càng cảm thấy lo lắng không yên. Trong suy nghĩ của Hoàng Tú Lê, tiền thường kèm với quả, bà rất lo Dương Tử Mi sẽ mang quả đến cho gia đình. Con gái, Hoàng Tú Lệ kéo tay Dương Tử Mi lo lắng nói. Sau này còn phải chuyên tâm, cố gắng học hành, theo thầy Tống học các cái kiến thức về đồ cổ, sau đó tìm một công việc gì đó ổn định một chút để làm. Đừng cứ suốt ngày đi tìm mua đồ cổ giá rẻ nha. Con còn nhỏ mà cứ như thế, người khác sẽ ganh tỷ đấy. Mẹ! Thấy ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của Hoàng Tú Lệ, cho nên Dương Tử mi không đành lòng làm cho bà buồn thêm. Thế nên cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nói. Dạ, con sẽ nghe lời mẹ mà. Được, vậy mới ngoan chứ. Cha con thường nói cây to hay gặp gió lớn. Tuy là con từ nhỏ đã thông minh rồi, khác người, nhưng còn phải biết khiêm tốn nè. Bình thường dù ở trường hay là đến chỗ khác, con cũng không có nên làm ra vẻ ta đây. Có vậy không có bị người khác ghét. Hôm nay lúc mẹ đi tìm việc làm, mẹ nghe Thím Kỳ nói, con trai của tài xế công ty Thiếm không biết tại sao mà bị người khác đánh cho một trận ngay trên phố. Sau đó mới biết nguyên do là cái cậu thanh niên đó thích khoe khoang ra vẻ ta đây. Có tiền cho nên mới đắc tội với người khác. Dạ, con khiêm tốn mà. Dương tử mi khẽ gật đầu nghe lời. Vậy thì tốt rồi, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, làm chuyện gì cũng biết chừng mực. Quan Tú Lệ hài lòng gật đầu nói. Lúc này Dương Thanh cũng đã về tới nhà, còn chưa kịp tháo giày, ông đã lên tiếng nói. Hôm nay có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường nhà của chúng ta. con tưởng ai hóa ra là dương nhất quốc là là dương nhất quốc sao bị thương thế nào hoàng tú lệ hỏi nghe nói là tàn phế suốt đời luôn đó giúp dương đức kiệt làm nhiều chuyện xấu như vậy nhất định là bị báo ứng rồi bà nội của cô ở bên cạnh đột nhiên nói xen vào dương thanh nhìn sang dương tử mi sau đó dùng ngữ khí nghiêm khắc nói con à lúc trước á con nói là hắn sẽ bị tai nạn giao thông Chuyện lần này không có liên quan gì đến con chứ. Dương Nhất Quốc tuy là kẻ xấu xa, nhưng mà... Dương Thành chưa nói hết đã bị Dương Tử Mi ngắt lời. cha con là người tu đạo cho nên không vì một số người nào đó mà tự tạo nghiệp cho mình đâu. Dương Nhất Quốc lại là càng không có để cho con phải làm vậy. Tai nạn giao thông kia vốn là kiếp nạn trong số mạng qua ông Huống hồ con còn tốt bụng nhắc nhở cho ông ta nữa. À... Không phải con thì tốt rồi. Tuyệt đối đừng có bao giờ dùng những cái bí thuật mà đạo trưởng dạy cho con đi hại người khác nha. Con gái của cha phải sống một cách đường đường chính chính mới phải. Dương Tử My bắt đầu dùng giọng điệu của một giáo viên để dạy bảo Dương Tử My. Dạ, Dương Tử My gật đầu. Tuy nhiên, cô không phải là người tốt một cách mù quáng Cô có nguyên tắc của riêng mình. Người khác không đụng đến cô, cô không đụng đến họ. Một khi mà ai kiếm chuyện với cô thì cô nhất định phải trả cho họ gấp mấy lần những mà họ đã gây ra cho cô. Chẳng hạn như nhà của Dương Đức Kiệt hoặc kẻ côn đồ Lâm Đông Nam kia. mươi 95 Sự Thăm Dò Sau khi mà tắm xong, Dương Tử My thay bộ đồ thể thao mọc trắng đi xuống nhà. Chiếc xe hiệu Lincoln của Tống Quyền chờ sẵn trước nhà rồi. Tống Quyền đang đứng tựa vào cửa xe mặc hướng về bờ sông hóng gió vẻ thư thả thoải mái trùng hợp Tống Quyền cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng hơn nữa kiểu dáng cũng khá giống với kiểu dáng của bộ đồ thể thao Dương Tử My đang mặc Dương Tử My cười thầm trong bụng cô chăm chú nhìn Tống Quyền một lát sau đó tung tăng chạy ra khỏi cửa gọi thầy Tống em đến rồi Tống Quyền giật mình quay sang nhìn cô phát hiện cô cũng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng giống mình anh bèn nở một nụ cười ấm áp trong lòng của anh bỗng nhiên cũng gợn sóng lăng tăng cơn sóng lòng còn dao dạt hơn sóng trên sông nữa tiểu mi lên xe thôi tống quyền mở cửa xe mời dương tử mi đi vào tống quyền mở cửa xe mời dương tử mi dương tử mi vui vẻ ngồi vào bên trong sau khi lên xe tống quyền quay sang giúp cho cô cài dây an toàn sau đó lái xe chở cô đến ngọc thạch thiên mộ dung dân thanh mặc một bộ trang phục màu xanh kiểu dáng thợ nhà đường cặp kính trắng viền vàng không có rời mắt dáng vẻ rất nho nhã phong độ không ai ngờ rằng một người có dáng vẻ nho nhã như vậy lại là một ông chủ đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với đàn em của mình ở minh châu lầu anh tống cô dương hoan nghênh hai người đến ngọc thạch thiên mộ dung dân thanh niềm nở ra tận cửa xe để mà đón tống quyền và dương tử mi sau đó đích thân quanh dẫn hai người vào trong phòng khách tận tay pha trà mời mọc sau một hồi hàng nguyên mộ dung dân thành quay sang dương tử mi nói cô dương tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó cô lại muốn tôi từ bỏ quyền đấu giá chiếc lư đầu phượng hoàng kia bởi vì cái chiếc lư bằng ngọc đó khai quật từ dưới đất lên dương tử mi trả lời Mộ dung dân thanh cười nói đa số các cổ vật đều được khai quật từ dưới đất lên Khai quật xong chỉ cần có người lau chùi, tẩy rửa chúng sạch sẽ là được rồi không có nguy hiểm gì cả À, thế gian này có rất nhiều thứ nguy hiểm đôi khi anh không có nhận ra thôi Đương nhiên tôi biết có rất nhiều cổ vật được khai quật từ dưới đất lên Nhưng đất cũng có đất xấu đất tốt Nếu có thể sưu tập và lưu giữ những cổ vật Được khai quật từ đất tốt, nó có thể mang đến sự may mắn, tốt lành. Ngược lại, nếu là cổ vật được khai quật từ đất xấu, quyệt mộ, thì thời gian nó ở trong đất càng lâu, sát khí của nó càng mạnh. Nếu như anh giữ những cổ vật đó trong nhà lâu, thì nhất định sẽ gặp họa thôi. Nhẹ thì làm ăn không thuận lợi, dẫn đến phá sản hoặc là sức khỏe giảm sút. Nặng thì cửa nát nhà tan. Chiếc lương ngọc đầu phượng hoàng kia, Chính là một vật khai quật từ huyệt mộ lên. Dương Tử mi giải thích. Nghe cô nói xong, mộ dung dân thành nhớ đến động tác bắt ấn kỳ lạ khi cô dùng để mà tấn công Lâm Đồng Nam hôm đó. Anh mới tiếp tục hỏi. Cô Dương nói vậy, không lẽ cô am hiểu về phong thủy sao? À, có một chút thôi. Dương Tử My đáp. Vậy sao cô biết cái chiếc lương ngọc kia được khai quật từ huyệt mộ? có một số người vốn rất nhạy cảm với từ trường âm dương, tôi cũng là người như thế. Dương Tử Mi cười nói, cô Dương quả nhiên là kỳ tài. Không biết cô có biết các phép thuật thần bí thời cổ nào không? Mộ Dung Dần Thanh hỏi một cách thăm dò. Tôi chỉ biết có một chút về phong thủy, tướng thuật, bói toán thôi. Dương Tử Mi khẽ cười nói tiếp. Nếu anh cần tìm hiểu thêm về vấn đề này, tôi có thể giảm giá 20% phí tư vấn cho anh. Sư phụ của cô nhiều lần dặn cô rằng tuyệt đối không có được làm cho người khác biết mình biết phép thuật, nếu không bản thân của cô sẽ gặp họa. Anh Tống à, cô học trò này của anh á không có hiểu về giám định đồ cổ nhưng lại biết phong thủy và tướng số, đúng là thú vị quá. Thấy Dương Tử Mi tránh né câu hỏi của mình mộ dung dân thanh không có truy hỏi nữa quay sang cười nói với Tống Quyền. Tống Quyền cũng cười đáp lại Lúc nãy tống quyền im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa mộ dung dân thành và dương tử my anh phát hiện từ đầu đến cuối dương tử my luôn giữ thái độ bình thản để mà đối đáp gương mặt thoải mái khóe miệng khẽ cười cách nói chuyện từ tốn tốc độ vừa phải không hề tỏ vẻ e dè hay là mất tự nhiên dưới ánh mắt sắc sảo của mộ dung dân thành chương 96 âm sát khí trên ngọc mộ dung dân thanh tuy là bề ngoài nho nhã dễ gần nhưng mà trên thực tế không khác gì một thanh kiếm sắc bén khi anh ta nhìn vào người khác người khác nhất định sẽ có cảm giác như bị chèn ép đè nén vậy lúc nãy anh ta cũng đã nhìn dương tử mi bằng ánh mắt như thế nhưng mà dương tử mi không một chút sợ hãi mà ngược lại rất là bình thản ngay cả ánh mắt cũng không hề lộ vẻ sợ hãi nào tống quyền thật sự không biết cô học trò nhỏ này của mình đã trải qua những gì và những điều mà cô trải qua đó kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến cho cô có được thần thái như vậy thật ra ngoài cái chuyện được sống lại Dương Tử Mi chưa từng trải qua phong ba bão táp gì kiếp trước ngoài cái chuyện mỗi ngày phải giật giả ngoài đường làm thầy bói lừa lọc người khác để mới kiếm ăn 10 năm của kiếp này cô đều trên núi theo sư phụ học đạo sở dĩ có được thần thái như ngày hôm nay là nhờ vào thời gian 10 năm luyện đạo khí thuật của cô. Đương nhiên, điều quan trọng hơn hết chính là cô có sự tự tin hơn người. Sự tự tin của cô khiến cho cô cảm thấy mọi người đều như nhau. Cô không có xem thường bản thân của mình, đồng thời cũng không có đánh giá người khác quá cao. Thế nên, cô luôn có cách đối nhân xử thế rất đúng mực. Anh Mộ Dung Thời gian mà Tiểu mi theo tôi học cũng không có bao lâu. Hơn nữa, Tôi không có chỉ dạy hết những kiến thức về cổ vật cho cô bé. Thế cho nên cô bé mới vui vẻ cùng tôi đến đây quan sát lô ngọc mà Ngọc Thạch Thiên Quanh mới nhập về. Không biết bây giờ cái lô ngọc đó ở đâu tôi đang rất muốn xem đây. Tống Quyền tìm cách chuyển sang chủ đề khác. Anh Tống, anh ấy cái tính mê ngọc vẫn không có đổi chút nào cả. Được thôi, để tôi dẫn hai người đi xem. Mộ Dung Dân thành cười nói. Sau đó ra vẻ thần bí, quay sang, nói với Dương Tử My. Tiện thể nhờ cô Dương giúp tôi xem thử cái lô ngọc này có phải khai quật từ huyệt mộ không, để tôi còn kịp thời mà xử lý chúng chứ. Nếu muốn xử lý, anh có thể mời tôi, tôi cũng sẽ giảm giá cho anh 20%. Đúng là thú vị thật. Mộ dung dân thanh cười lớn, sau đó anh mới dẫn Tống Quyền và Dương Tử My vào một căn phòng bí mật. được bày trí theo phong cách cổ điển vô cùng tao nhã vừa bước vào phòng Dương Tử Mi cảm thấy sống lưng lạnh lạnh cô mới đưa mắt nhìn căn phòng một lượt phát hiện trường khí trong phòng rất hỗn loạn luôn âm sát khí lúc ít lúc nhiều cứ lần dần khắp phòng luôn âm sát khí này phát ra từ mấy miếng ngọc đang được trưng bày trong cái tủ kính kia vừa nhìn thấy mấy cái miếng ngọc tinh xảo đẹp mắt kia Tống Quyền dường như trở thành một người si tình, anh rất muốn được tận tay sờ vào chúng. Thầy, khoan đã, Dương Tử My ngăn Tống Quyền lại nói, mấy cái miếng ngọc này đừng có nên đụng vào chúng. Hả? Sao vậy? Không lẽ chúng được khai quật từ huyệt mộ mà lúc nãy cô đã nói sao? Mộ dùng dân thành khẽ trao mày hỏi. Dương Tử My gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ lại cảnh. Mẹ của Mẫn Cương phát điên vì đeo cái chiếc dòng ngọc mà cô chứng kiến lúc năm tuổi. Những miếng ngọc trước mặt của cô hiện tại có cái được làm thành trăm cải tóc, dòng đeo tai, hoa tay, mặt dây chuyền. Hơn nữa còn là chung một bộ. Xem ra, chúng được khai quật từ cùng một quyệt mộ lên. Ngoài âm sát khí của quyệt mộ ra, chúng còn tích tụ cả quán khí của cái xác đã từng đeo chúng nữa. Cô Dương rốt cuộc Cô dựa vào đâu để mà nói chúng được khai quật từ quyệt mộ và tích tụ khí xấu. Lai lịch của mấy miếng ngọc này, mộ dung dân thanh là người biết rõ nhất. Anh đã mua chúng từ mấy kẻ chuyên đạo mộ lén lút bán ra ngoài. Chỉ là cảm giác thôi. Dương Tử mi cười nói tiếp. Không biết anh có nghe qua chuyện 10 năm trước trong bệnh viện có một người phụ nữ đã phát điên vì đeo cái chiếc vòng bằng huyết ngọc không? Người mà cô nói là Mẫn Phu Nhân có đúng không? Mộ Dung Dân Thanh nghi hoặc nhìn Dương Tử My, sau đó mới nói tiếp. Mười năm trước, lúc đó cô chắc chỉ mới có năm tuổi thôi. Đúng, lúc đó tôi có mặt tại bệnh viện, phát hiện Mẫn Phu Nhân phát điên vì trên tay của bà ấy đeo chiếc vòng huyết ngọc kia. Chiếc vòng đó sau đó đã bị bể, cho nên bà ấy đã dần dần trở lại bình thường. mươi 97 Điềm Báo Nghe cô nhắc đến năm cô năm tuổi, tống quyền bỗng nhớ lại, đôi tay bé xíu, trắng trắng tròn tròn cùng với dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương của cô, cầm một chiếc vòng hoa thời thương đến nhờ anh giám định. Nghĩ đến đó, anh bất giác nở nụ cười dịu dàng. Mộ dung dân thanh nhìn Dương Tử mi chầm chầm như đang cố gắng tìm kiếm dấu hiệu chứng tỏ cô đang nói dối. Anh nghi ngờ cô chỉ biết chuyện của Mẫn Phu Nhân qua những lời bàn tán của người khác thôi. Hơn nữa, anh không tin trên đời này lại có vật mang âm sát khí như lời cô nói. Đang định tiếp tục chất vấn đột nhiên có một tiếng rắc vang lên. Miếng ngọc quan âm tổ truyền anh đang đeo trên cổ, đột nhiên đứt dây rơi xuống đất, dở ra thành mấy cái mảnh nhỏ. Mậu dung dân thành ngẩn người không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Tử mi cũng ngẩn người. Sau đó phát hiện có một luồng âm khí thoát ra từ cái miếng ngọc quan âm đã bị dở kia. Thì ra, miếng ngọc quan âm này đã giúp cho mộ dung dân thanh tránh được một luồng âm sát khí tấn công. Ngọc là một vật có linh tính. Nếu đeo lâu, nó sẽ cùng thở, cùng sống với người đeo. Nếu một ngày nào đó nó bỗng nhiên dở dụng, điều đó có nghĩa nó đã giúp cho người đeo tránh được kiếp nạn gì đó. Đây cũng chính là lý do... Tại sao mà từ xưa đến nay rất nhiều người thích đeo ngọc? Nếu nhìn từ góc độ khoa học, nhiều loại đá quý thường có chứa những nguyên tố vi lượng và có lợi cho sức khỏe con người. Ví dụ như crom, sắt, vì ngọc là một vật của lượng khí tích tụ dồi dào nhất. Thường xuyên đeo ngọc giúp cho các nguyên tố có lợi thuận lợi thẩm thấu vào cơ thể con người thông qua các cái huyệt vị trên da để từ đó giúp điều hòa âm dương khí huyết. trừ bệnh và kéo dài tuổi thọ. Có một số loại ngọc có những đặc trưng vật lý đặc biệt. Chẳng hạn như kim cương có thể hấp thu các bức sóng ngắn của mặt trời, khiến cho nó trở thành vật tích trữ tia tử ngoại lý tưởng nhất giúp diệt di khuẩn virus cho người đeo. Hay như hoàng ngọc, thủy tinh cũng có hiệu ứng quan điện đặc biệt. Trong quá trình cắt hoặc gia công tinh khắc, hiệu ứng quan điện của các loại ngọc sẽ tích tụ năng lượng, Từ đó mà hình thành một nguồn từ trường. Nguồn từ trường này tương đương với nguồn từ trường chính sống của máy tính và có thể ảnh hưởng đến cơ thể người. Từ đó khiến cho các bộ phận trong cơ thể người trở nên điều hòa hoạt động một cách chính xác hơn. Theo ghi chép trong cuốn Thần Nông Bổn Thảo Kinh, Ngọc có tác dụng giảm căng thẳng, bực tức, nhuận phổi, nhuận giọng, giúp tóc mượt mà, ngũ tạng điều hòa, an thần, khí huyết lưu thông, tính tài. Hiện trên thị trường, đơn thuốc có chứa các nguyên tố vi lượng có trong ngọc hoặc là dùng các nguyên tố đó để mà làm chất dẫn cũng rất nhiều. dân gian thường có thói quen đeo ngọc. Đeo ngọc vừa để tu tâm dưỡng tính vừa có thể tránh gió. Nhưng mà đeo ngọc cũng phải có điều kiện nhất định. Có thể chọn các cái viên ngọc lam điền và ngọc điền nhỏ để mà đeo. Hai loại ngọc này đều là những loại ngọc trong suốt cho nên sẽ có cảm ứng với hơi thở, nhiệt độ con người. đeo càng lâu càng có linh khí, giá trị càng ngày càng cao hơn. Mộ Dung dần thành cuối người nhặt cái miếng ngọc quan âm đã bị vỡ kia với vẻ đau xót. Đây là miếng ngọc gia truyền của anh, cho nên anh cũng đang định tìm người phục hồi cái miếng ngọc đó lại. Anh Mộ Dung, nghĩ tình chúng ta quen biết nhau, tôi thấy anh nên nhanh chóng xử lý mấy cái miếng ngọc này đi. Nếu không chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với anh và tất cả nhân viên trong tiệm của anh. thậm chí ảnh hưởng đến phong thủy và cả tiệm nữa. Hôm nay Ngọc Quang Âm có thể đỡ giùm anh một kiếp nạn, thì ngày nào đó âm sát khí kia sẽ xâm nhập vào cơ thể của anh. Lúc đó anh không có may mắn như bây giờ đâu. Nói đoạn Dương Tử Mi nhìn mộ dung dân thanh, phát hiện sơn căng của anh khá tối, trên người anh phát ra một luồng âm sát khí. Hơn nữa luồng âm sát khí kia, Hình thành từ rất nhiều linh hồn Mà anh đã tàn nhẫn ra tài sát hại Luôn âm sát khí này vốn đã bị Ngọc Quang âm của anh Đeo Đã che phủ mất Trước đó rồi cho nên cô không có thể phát hiện ra chúng Nhưng bây giờ Ngọc Quang âm đã dở Luôn âm sát khí kia Được dịp phóng thích ra bên ngoài Ẩn hiện trên mặt của mộ dung dân thanh Trước đây Dương Tử My Cứ nghĩ mộ dung dân thanh Cũng giống như là Tống Quyền Một người nho nhã tốt bụng Nào ngờ, bây giờ cô mới biết anh ta là một người đã lấy đi rất nhiều mạng sống của những người khác. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi bất giác lùi lại, tránh xa Mộ Dung dân Thành hơn một chút. Chương 98: Phân biệt tốt xấu. Mộ Dung dân Thành là một người khá nhạy cảm, thấy Dương Tử Mi bỗng nhiên lùi lại, tránh xa mình hơn, ánh mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính trắng kia càng trở nên lạnh lùng hơn, anh nói: Miếng ngọc quan âm này là do cô làm dở của đúng không? Nghe mộ dung dân thành chất vấn mình như thế, Dương Tử My khẽ trao mày. Cảm giác muốn tránh xa mộ dung dân thanh cũng ngày càng mãnh liệt hơn, cô mới lạnh lùng đáp. Anh nghĩ tôi là người như vậy sao? Mộ dung dân thanh nhìn chăm chăm vào đôi mắt to đen lấy và vốn lấp lánh như sao của Dương Tử My, nhưng mà vẻ như đang vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng. Vì sự nghi hoặc của mình, Cho nên anh cũng nhận ra rằng Sự suy đoán của mình đã sai Lúc nãy anh không có rời khỏi mắt Dương Tử My Và phát hiện cô không hề làm một động tác kỳ lạ nào Các ngón tay rất đổi bình thường Không bắt ấn Chẳng lẽ cái miếng ngọc quan âm của anh bị dở Là gì đã đỡ cho anh một kiếp nạn Như lời cô nói sao Không hiểu sao Sau khi miếng ngọc quan âm bị dở Anh luôn cảm thấy trong lòng bất an Trong đầu không ngừng hiện lên cái hình ảnh Của những người bị anh sát hại năm xưa Đặc biệt là những đồng đội Đã bị anh ra tay sát hại Trong thời gian huấn luyện đặc biệt Mộ dung dân thanh Đưa tay xoa xoa ấn đường của mình Nhằm trấn an tinh thần Lúc này Dương Tử Mi Bắt đầu dùng thiên nhãn Để mà nhìn mộ dung dân thanh Phát hiện có vài âm linh khí Đang lợn dần quanh người của anh ta Còn sắc mặt của anh ta Bắt đầu trở nên lo lắng bất an Nghĩ vậy, Dương Tử mi lấy một miếng ngọc hồ lô nhỏ trên người ra. Miếng ngọc hồ lô này chính tay cô đã chạm khắc. Tuy không có tinh xảo, nhưng nó là một pháp khí mà cô đã nuôi dưỡng trong đất lành 5 năm, cho nên có tác dụng trừ tà quá sát. Anh hãy đeo cái này đi. Dương Tử mi đưa miếng ngọc hồ lô đó cho mộ dung dân thanh nói. Đối với người chuyên kinh doanh về ngọc như là mộ dung dân thành thì khi thấy cái miếng ngọc hồ lô màu xanh nhạt, với chất ngọc bình thường đường nét chạm khắc lại thô sơ không có tinh tế gì nhưng mà nằm trong tay bàn tay trắng muốt xinh đẹp của Dương Tử Mi kia thì anh thấy nó chẳng khác gì cái món đồ chơi của trẻ con 5 năm, năm trước khi mà chạm khắc miếng ngọc này Dương Tử Mi chỉ mới có 10 tuổi thế nên miếng ngọc hồ lâu đó quả nhiên là đồ chơi của trẻ con còn mộ dung dân thanh trước nay rất là chú trọng ăn mặc dáng vẻ bề ngoài Anh lúc nào cũng có phong thái của một người thuộc giới quý tộc quyền quý, cao sang. Giờ, muốn anh đeo cái miếng ngọc hồ lô bình thường này, thu ráp kia, chẳng khác nào bắt anh chết ngay về. Cảm ơn, nếu như cái ngọc hồ lô có thể trừ tà quá sát, thì tôi cũng không tiện nhận miếng ngọc này của cô Dương. Mộ Dung Dân Thành khéo léo từ chối. Dương Tử mi cũng biết, anh ta đang chê cái miếng ngọc hồ lô của mình xấu xí, thu ráp. Nếu như anh ta không cần, cô cũng chẳng có việc gì phải tặng cho anh ta nữa. Phải biết là để nuôi dưỡng được một pháp khí không phải là chuyện dễ dàng gì, và cũng nên biết rằng những pháp khí đó không có thể đồng đếm bằng tiền được. Đàn lúc Dương Tử mi định cất cái miếng ngọc hồ lô của mình lại, thì Tống Quyền liền hỏi, tiểu mi đây là miếng ngọc hồ lô do tự ta em chạm khắc sao? Dạ, em đã làm nó mấy năm trước rồi. dương tử mi gật đầu đáp mắt của tống quyền đột nhiên sáng lên gấp gáp nói tiểu mi em có thể tặng nó cho anh không dương tử mi nhìn tống quyền nghĩ đến chuyện anh thường xuyên tiếp xúc với cổ vật cho nên gặp phải cổ vật bị nhiễm ầm sát khí cũng không phải là hiếm nghĩ thế nên cô tiện tay lấy sợi dây đỏ trên bàn bên cạnh xỏ miếng ngọc hồ lô đó vào tiếp đến cô lại thắt một cái nút chuyên nghiệp để mà trừ tà quá sát âm thầm niệm chú dẫn khí tốt vào miếng ngọc, xong xuôi mới tặng miếng ngọc đó cho tống quyền. Tống quyền nhận được miếng ngọc cô tặng, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đeo miếng ngọc đó lên cổ. Nếu chỉ nhìn sơ qua, miếng ngọc hồ lô kia ít nhiều cũng làm giảm đi khí chất và khiếu thẩm mỹ của tống quyền. Tuy nhiên, tống quyền không có quan tâm đến chuyện đó. Anh rất vui, anh vui vì miếng ngọc hồ lô đó là do chính tay của dương tử mi làm. nút thắt màu đỏ kia cũng do chính tay cô thắt mộ dung dân thành ngấn nhìn tổng quyền hớn hở đeo cái miếng ngọc hồ lô xấu xí quê mùa lên cổ trong lòng quanh bỗng nhiên có cảm giác thất vọng thậm chí có một chút hối hận vì đã không nhận miếng ngọc đó tống quyền vốn cảm thấy nhiệt độ trong phòng khá lạnh nhưng mà sau khi đeo ngọc hồ lô do dương tử mi tặng thì anh không còn cảm thấy lạnh nữa